Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dù có gặp bất cứ người đàn ông nào thì người ấy lúc cũng đã có gia đình rồi trừ khi nàng lấy con nít và lại thế gian này làm gì có thằng đàn ông nào vừa kiếm nhiều tiền mà lại vừa dễ bảo như mẫu Ngọc nằm lăn ra sàng kể lệ một hồi rồi im giật phần mẫuà không ngờ sự lì lợm của mình lại có công hiểu hóa ra từ trước đến nay chỉ vì chàng nhũn quá Mạnh Ngọc được đà làm tới, đúng như câu thơ chàng đã học trong tủ: Người cao lớn chỉ vì ta cúi xuống. Chàng im lặng, liếc mắt trông ra, thấy Ngọc có vẻ đáng ngủ, và hai đứa con cũng đã lặng lẽ về phòng từ hồi nào rồi. Tháng trong tĩnh khắc, mẫu lấy làm tiếc là Ngọc đã không bỏ đi, hoặc đòi ly dị. Chàng thở dài buồn bã, nhưng lại tự an ủi rằng, ít ra từ nay, Ngọc cũng sẽ thay đổi không còn dám ngang ngược như trước nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mẫu Thế Ngọc ngồi ủ rũ ở phòng khách. Mắt nàng hơi sưng và mái tóc không chải rũ xuống một cách bơ phờ như người vừa ốm dậy. Mẫu mừng thầm vì vừa trải qua một đêm tương đối yên lành và càng mừng hơn vì từ nay chàng đã có cách chân trị Ngọc. Chàng khám phá ra một nhược điểm rất quan trọng ở Ngọc là nàng chỉ giỏi sẽ đi, nhìn chắc chắn không dám đi. Trang vào phòng tắm xối nước sấy tóc cạo dâu Rồi xuống bếp lục bánh mì điểm tâm Trang nhìn đồng hồ Thấy đã hơn 9 giờ Vội khoác rớt ra xe Ngang qua trước mặt Ngọc Mẫu hỏi chiều này có ra phòng mạch không? Ngọc quề hoài như người sắp chết tôi ra làm gì nữa Từ nay á, anh muốn làm gì thì làm Cứ coi như là không có tôi nữa Mẫu cười thầm đi nhanh ra cửa Chàng chỉ mong có thế Trên đường đến phòng mạch Mẫu gái tiệm sách mua cuốn luật ly dị Để tìm hiểu xem vấn đề phân chia tài sản như thế nào Chàng nhầm trong bụng tất cả những gì chàng đang có Nhà, xe, saving bonds Các khoản tiền đầu tư Và hai chương mục ngân hàng chàng đang dùng Chàng tổng kết thành tiền mặt Và thưa hai xem Nếu chia tay nhau Thì mỗi người được bao nhiêu Chàng thấy phiền toái nhất là hai đứa con mà chàng sẽ phải chu cấp thường xuyên sau này. Chưa kể Ngọc, nếu nàng khôn ngoan thì nàng sẽ không đi làm gì, không lấy chồng và bắt Mẫu cứ ẻ cổ hàng tháng gửi tiền cho nàng. Nàng sẽ cặp bồ lung tung nhưng không cưới ai, không chung sống với ai và Mẫu cứ tiếp tục mang cái gánh nặng đó như một cái án trừng phạt Mẫu suốt đời. Người Anh có câu Ba lần dọn nhà bằng một lần nhà cháy. Ở Mỹ, meta cram phá ra chỉ một lần ly dị cũng có thể bằng một lần cháy nhà. Đến phòng mạch, việc đầu tiên là mống điện thoại cho Cúc. Lúc ấy Cúc vừa ở phòng tắm ra, Hằng thì còn đang ngủ mê mệt vì đêm nào cũng về khuya. Nhận ra rằng mấu, Cúc lôi cái phone vào Hằng trong phòng tắm, đóng cửa lại và hỏi ngay: "Anh suy nghĩ kỹ chưa?" Tối nay anh có đến em không? Mẫu trả lời thẳng Anh sẽ đến Anh nhớ em lắm Cúc cảm động Em... em cũng nhớ anh lắm Anh dễ thương quá à? Tối nay khoảng 8 giờ anh tới nhé Em chờ anh Hay là em nấu cơm sẵn Anh đến ăn cơm với em được không? Ừm... vậy cũng được Hôm nay em có đi đâu không? Bất ngờ mà có gì trục trặc thì anh sẽ phone cho em Trục trặc gì nữa Anh vẫn chưa sức khoát sao? Mẫu ú ớt Thì thì cũng phải từ từ chứ Thôi thôi để tối em gặp anh rồi Giờ anh sẽ nói chuyện Thật ra khi hỏi câu ấy Cúc cũng chỉ muốn dò ý mẫu mà thôi Cho đến giờ này Nàng vẫn tin là mẫu chỉ tắp vào nàng Như một con đò ghé tạo một bến nhỏ Rồi lại nhỏ neo Tiếp tục hành trình cũ Đàn ông ai chả thấy Nàng tin như vậy Nên không đặt cho mình nhiều hy vọng ở mẫu Và lại một người nhu nhược như mẫu Thì khó có thể bắt đầu được một cuộc cách mặt Cúc dịu dàng nói Vâng, anh làm việc đi Nhưng anh nhớ là tất cả những gì anh nói với em tối hôm qua nhà em Em đều thu băng đấy Mẫu giật mình ngắt lời Thật không? Giọng Cúc vẫn nghiêm nghỉ Thật chứ Em nói đùa với anh làm gì Nhưng anh đừng có lo Em thu băng là để nếu anh quên thì nhắc cho anh nhớ thôi Chứ em không có gửi cho bà xã anh đâu Mẫu càng hoảng hốt chẳng nói lớn hơn Em chuẩn bị tata. Cốc làm bộ ngạc nhiên. Ơ hay, có gì mà anh sợ vậy? Anh chế một tí nhé. Em lấy mấy cassette cho anh nghe thử một đoạn nhé. Giọng anh trong băng nghe. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.